Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quệ nghe em đừng nói vậy Chúng ta đã chung một chiến tuyến Thì phải phúc hạ có nhau Người được nói thêm gì nữa Để ta đưa ngươi về miệng giả sơn Rồi tìm cách giữ lại mà của người cho tới khi Gia La được hoàn tất Đừng làm như vậy Tôi biết Có cố gắng đến mấy Thì cũng không thể cấu vạn được đâu Chỉ cần Khi nào sư ca Cùng với Hai người, anh em, có được sức mạnh thần mỹ ấy, thi thoảng mọi người trò chuyện với tôi ở bên kia thế giới, là tôi mãn nguyện lắm rồi, bĩnh biệt dư ca. Lời nói vừa rất thì toàn thân ngư bảo bỗng run lên, cùng với những tiếng gào thét đầy đau đớn, đang sắp trở thành người của thiệt cổ, và sắp xa lìa khỏi kiếp sống của mấy trăm năm ma quỷ. Thấy người anh em của mình nằm trong thàm cảnh như vậy Lòng Khá Di cũng quặn lại xót đau Đôi mắt hắn nhắm chặt Miệng khẽ lầm nhầm Cầu nguyện cho linh hồn của Ngư Bào Sớm ngày được siêu thôi Khi đôi mặt Khá mở ra Thì trên tay hắn Ngư Bào chỉ còn xót lạnh Bộ xương khô trắng xóa Từng cơn gió lạnh của bạn Dương Cốc Cứ ào ào thổi tới Nó như sọc thẳng và nỗi lòng của Khá gì. Làm hắn chỉ biết lặng thầm Và ôm lấy bộ xương trắng xoay vào trong lòng Rồi miết man nhớ lại những ký ức Thủa xa xưa Kiều Vy cùng với nhóm Người của mình đã hoàn thành Xong công việc giao trả lại chiếc hộp Về vị trí cũ Lúc này bóng đêm nhỏ nhờ, nhờ Bảy ánh trăng đang phủ khắp mặt đất hoang lưu xa lạc Nhóm Kiều Vy lại tiếp tục tiến về một hướng khác Đôi chân của cô cùng với những người đồng hành Cũng đang gần tiến lại Cái lối vào Đó chính là nơi bộ hải cốt đang bị Cát bụi che mất đi một nửa Mọi bước di chuyển vào Kiều Vi đều có quả cầu thiên vọng dẫn lối Nên hai tên dược tuyển và đồng mạnh không thể lại gần nhóm của cô được Khi đã đến được Tới bộ hải quân vô giành ấy Hai nấy đều có chung một cảm giác gai giận xen lẫn mênh mang Không biết là trong lúc này Đầu họ đang nghĩ tới điều gì Nhưng có một điều làm cho họ đang bị sao trộn Đó là những thông tin mong manh về người đàn ông năm xưa Tuyên lường Vi bằng quà ngày Và còn một điều nữa khiến cho họ phải nặng đầu mà suy nghĩ Đó là cách nơi bộ hài cốt này Không xa có một ngôi mộ khác Đang nằm im nịm trong cát trắng Năm mộ lại chính là phần mộ của Lương Đào Nếu như thực sự bộ hài cốt này Đúng là của Lương Vĩ Bằng Quang Thì chẳng phải là cha con nhà họ Lương Đã có một cuộc trùng phùng bất định Tại biển Già Sơn Hoàng Văn này hay sao Nhận thấy kiểu Vì đã tiến sát lại tới bộ hài cốt Biết rằng cô đang định tìm kiếm Trên bộ xương trắng xoa ấy Hàn chương liền lên tiếng cạn ngặt Hoàn đá cô Vĩ Có chuyện gì vậy anh Trương? Cửa Vy ngưng hỏi Cô Vy hãy ra việc này cho anh em chúng tôi được không? Vâng, anh Trương chú đáo quá Cửa Vy trả lời cho cô lùi lại nhường chỗ cho hàn Trương Chu khiên và khả luận Ba chàng trai lập tức tiến lại gần bộ hải cốt Rồi họ buông tay đào với Sau một hồi bộ hải cốt đã lộ lên nguyên vẹn trên dài can trắng đang bạc phách người anh chàng Chúng ta hãy tiến hành cởi bỏ hết quần áo của người này ra Hàn chứng lên tiếng, tụi anh khẽ nhận được những cái gật đầu từ phía Chu Khiên và Khả Luật Và chàng trai trình xác lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình Vì những thước vài mục nát đã được gọi bỏ hết thì họ nhận thấy Ngay được rằng trên đốt sống cổ của bộ hải cốt ấy cốt đeo một sợi dây chuyển Trên sợi dây chuyển có móc một mặt đa có hình bán huyệt Lập tức gỡ sợi dây chuyển đó ra khỏi bộ hải cốt Chu Khiên liền đưa nó về cái kiểu vì anh nói hiện vật trên bộ hải quốc này chỉ có mỗi mình nó quần áo thì cũng đã bị rách nát hết vì vậy nếu có những ghi chép gì chuyển đó thì e rằng chúng ta cũng chẳng bao giờ biết được vâng đúng là chẳng có thứ gì có thể tồn tại được suốt mấy chục năm dưới nắng gió như vậy ngoài sợi dây chuyển có mặt đá hình bán nguyệt này anh ạ kiểu vì nói giật lời rồi có đưa sợi dây chuyển của nửa mảnh đá đó cho cha mình sợi dây chuyển vừa được chuyển qua tay ông quân thì những ánh đèn pin lập tức đổ ruột hết vào nó cùng với sự hồi hộp của tất cả mọi người. Trông nó không có gì đặc biệt cả. Đúng là trông nó rất bình thường. Kiều Vy vừa nói thêm vào, cùng với ý của Hàn trực cô vừa suy nghĩ vừa lấn la, quả cầu thiên vọng đang tỏa ra những luồng ánh sáng như có phần yếu ước trên tay. Mọi người như còn đang chăm chú chờ đợi một câu trả lời tìm đi ông quân, thì bất chợt quả cầu thiên vọng trên tay Kiều Vy bỗng dưng bột tắt. Điều đó không khỏi làm cho mọi người có phần lo lắng, hiểu mận pháp tấp hỏi. Sao sao vậy vì ánh trăng vẫn có vẫn đang còn cứ mà. Mình cũng không hiểu, không biết là điều gì đang xảy ra nữa. Quả cầu chữ tám hả đã không còn phát quang được nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net